các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. ở trong công viên một hồi lâu, kiểu vũ tâm theo bản năng đung đưa hai chân trong cơn mưa phùn bay thoáng lạnh trước sau sau nhẹ nhàng lay động toàn thân cô ướt đẫm sợi tóc xính ở bên má trên trán cô cảm nhận được cơn rất lạnh ùa đến lại vì hỗn hận trong lòng mà lại không muốn tìm nơi tránh mưa tối nay cô không trở về nơi mà cô cùng với anh chung sống bởi vì đột nhiên cô phát hiện Bản thân mình không có tư cách gì yêu cầu anh Nói thương anh Cũng là tình cảm tân phương của cô Anh chỉ là bị động nhận lấy mà thôi Anh chưa bao giờ cho cô Bất cứ lời hứa hẹn gì Quan hệ giữa bọn họ Kỳ thật thân mật nhưng lại xa cách Vừa thân thiết lại vừa hơ hững Cô không thể ngăn cản anh yêu ai Cũng không có quyền lợi như vậy Đã đến lúc tỉnh lại rồi sao khuôn mặt nhỏ nhắn gục xuống Lầm cho giót Cảm giác tất cả tinh thần của cô quần đều quặn đau. Cô cắn môi. Cắn rất dùng sức, giống như muốn làm cho bản thân của mình thanh tỉnh lại. Bỗng nhiên. Chất tiệt, em đã phát điên cái gì thế này hả? Tiếng nói để tức giận có đẻ nén bùng nổ trong mưa đêm. Kiều vũ tâm còn chưa kịp ngước mặt lên để nhìn thấy rõ đối phương. Thần hình đang run rảy, lập tức bị ôm vào trong một bờ ngực ấm áp. Cô người được hơi thở quen thuộc chỉ có trên người của anh. Nghem dẫn thần quà thực không tin được anh đã nhìn thấy cái gì. Người phụ nữ này thế nhưng lại không về nhà. Trời đang mưa còn chạy đến công viên để chơi đu dây. Chẳng lẽ tại vì tình huống ở đại sành khách sạn mấy giờ trước ư? Sợ dĩ lúc ấy anh cần phải làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Anh quen rũ người phụ nữ diễm lệ kia bởi vì một nhiệm vụ anh mới tiếp nhận. Người phụ nữ kia tên là Tô An An là trợ lý lão đại trong chính trị đặc biệt coi trọng. Người mùa lúc này đây không cần anh động sao động súng chỉ cần anh nghĩ cách thu thập chứng cứ Chứng mình lão đại kia có liên quan đến các vụ án lừa đảo nhận tiền hối lộ là được tối nay sở dĩ anh và tô an an cùng nhau xuất hiện ở khách sạn bởi vì lão đại kia đã bí mật thuê một gian phòng tổng thống lén chiều đãi công ít người có thế lực lớn mà anh lấy được sự tín nhiệm của tô an an cũng thành công làm cho cô ta rơi vào mỹ nam kế đêm nay mới có thể thuận lợi để trộn lẫn vào nơi bọn họ gặp gỡ lấy được tư liệu anh cần. Buổi chiều ngày hôm nay, Kiều Vũ Tâm thường gọi điện thoại cho anh, nói đêm nay sẽ cùng đồng nghiệp trong công ty liên hoan, còn cam đoan với anh nhất định sẽ trở về nhà sớm. Nhưng do sai sót ngẫu nhiên, hai người lại gặp nhau ở cùng một khách sạn, lại còn để cô bắt gặp được cành kia. Lúc ấy, khuôn mặt nhọn nhắn của cô trắng bệch, làm cho cả người anh cảm thấy không thích hợp, nhiều thế nào cũng không an tâm thật vất vả tránh được tô an an anh lập tức dùng dây động liên lạc với người mà mỗi ngần anh nhận nhiệm vụ đều đã thay anh âm thầm bảo vệ kiều vũ tâm nhờ đối phương lại hỗ trợ nhưng không nghĩ tới ôm thân hình ẩm ướt của kiều vũ tâm nghiêm dẫn thần vừa thức lại vừa đau lòng ném chiếc ô trong tay anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình bằng người cô lại ôm cô đi về nhà kiểu vũ tâm im lặng một cách lạ thường vùi người ở trong lòng anh khẽ cau mày Không ngờ lông mi khẽ run, đôi môi gần như còn có một chút máu run nhẹ nhẹ. ôm cô vào trong xe đang đổ trong công viên, nghiêm dẫn thần cẩn thận giúp cô cày dây an toàn, lập tức từ kế sau mang tới một chiếc khăn lông sạch sẽ, lau mái tóc ướt sũng của cô. dáng vẻ ngoan ngoãn là thường của cô làm cho anh kinh hãi. Sau khi cẩn thận giúp cô lấy lại đồ ấm, anh ngồi vào chỗ tay lái khởi động xe, lấy tốc độ nhanh nhất quay về chỗ ở. Ước chừng 20 phút đi qua, Nghiêm dẫn thần chạy xe vào trong ca ra rồi dừng lại tắt động cơ. Lập tức xuống xe vòng qua bên kia, khom người ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái của của kiểu vũ tâm. Vũ tâm à, mau thức dậy đi. Muốn ngủ thì chờ tắm nước nóng xong hãy ngủ tiếp. Anh gọi người trong lòng mà trái tim quản thất không thôi. Thần người của cô nhẹ bẫng, gần như không cảm nhận được sức nặng, lại tái nhuột, làm cho lòng anh dâng lên tội ác tai nhot lam cho long anh cực cô giống như một con búp bê không còn sức sống cả người ướt đẫm nhắm chặt đôi mắt làm cho nghiêm dẫn thần không đoán được cô rốt cuộc là tình hay là đang ngủ mà anh cũng không quản nhiều như vậy ông cô lên phòng ngủ ở lầu ba nghiêm dẫn thần trực tiếp ôm cô vào trong phòng tắm đặt kiểu vũ tâm nằm ở trong bồn tắm mắt xa lớn anh mở vòi hoa sen phía trên điều chỉnh nhiệt độ nước thích hợp để đức ấm ào ào chảy xuống xoay người lại Anh bắt đầu động thủ cởi bỏ đi quần áo trên người, kiều vũ tâm, cởi áo khoác vừa mới dùng để bao lấy thân thể của cô. Ngón tay tiếp tục bận rộn cởi bỏ móc cài trên áo. Không cần. Khi đầu ngón tay. Áo... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. .net.